Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một nụ cười, cậu gọi lớn, bộ tinh bảo, lời nói còn chưa dứt cậu đã co chân chạy về phía cô. Doãn tú chạy mau lên, tớ không muốn gặp cậu ta. Bộ tinh bảo thở hồn hển nói, trái tim đập liên hồi trong lòng ngực. Nam Trạch lễ nhanh chóng đuổi kịp cô, cậu đưa tay ra giữ chặt vai cô. Bộ tinh bảo mất trọng tâm, cả người ngã về phía sau, cũng may Nam Trạch lễ nhanh đỡ tay cô, khiến cô ngã hẳn vào lòng cậu. Bộ tên bạo, cô làm gì mà chạy nhanh vậy? Cậu cười cười nhìn cô, giọng nói dịu dàng như một cơn gió, nụ cười dưới ánh hoàng hôn đẹp như một thiên thần. Tôi... tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cô lắp bắp nói, sau đó đứng thẳng lên, quay lưng về phía nam chạch lễ, không quay đầu lại. Tâm trạng cô lúc này dối bời, vừa nhìn thấy nụ cười của cậu. Cô đã trở nên hoảng loạn. Tôi... tiểu bộ, sao cậu chậm thế? Giọng nói của vũ đô thần vang lên cách đó không xa. Ngay sau đó, cái bóng cao cầy của cậu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy nam chạch lễ, cậu vẫn mỉm cười. Lễ, xin lỗi nhé, tiểu bộ đồng ý đi ăn tối với tôi rồi. Cậu kéo bộ tinh bảo lại, cúi đầu hỏi, tiểu bộ bây giờ chúng ta đi được chưa? Ừ, bộ tinh bảo miễn cưỡng nở một nụ cười, quay đầu lại, không thèm nhìn nam trạch lễ, để mặc cha vũ đô thần kéo đi. Bộ tinh bảo, tôi không từ bỏ đâu. Bỗng dưng, Nam sạch Lễ cảm thấy câu nói này thật quen thuộc. "Tôi tôi đã quyết định hẹn hò với thần rồi." Bộ Tinh Bảo cố gắng nhướng mày ra hiệu về Vụ Đô Thần, cười, "Chúc mừng tôi đi, cậu em." Mỗi câu nói của Bộ Tinh Bảo như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nam sạch Lễ. "Tôi không tin." Nam Trạch Lễ hét lên, chạy ra giữ chặt một cánh tay của Bộ Tinh Bảo. "Tại sao không tin?" Bộ tình bảo hơi nhướng mày lên, cô muốn cắt đứt lưỡi của mình đi, sao lại hỏi một câu hỏi dư thừa như thế? Bộ tinh bảo, không phải cô là một thiên thần muốn tới để cứu với tôi sao? Sao vậy? Bị tôi trêu chọc nhiều quá nên sợ rồi à? Muốn từ bỏ sao? Vì không tìm ra lý do nào có thể thuyết phục được bộ tinh bảo nên cậu đánh nói câu này. Bộ tình bảo lắc đầu, không phải. Không phải à? Vậy thì cô cho tôi một lý do đi. Nam Trạch Lễ có vẻ giận dữ, lúc đó cứ lằng nhằng bám lấy người ta, bây giờ nói chờ mặt là chờ mặt luôn, người ta nói đúng thật, con gái chờ mặt nhanh như người ta lật một trang sách. Bộ Tình Bảo ra sức kéo cánh tay của Vũ Đô Thần, Vũ Đô Thần hình như cũng hiểu ra điều gì đó, nói: "Lễ, tha cho chúng tôi đi, tôi mệt rồi." Bộ Tình Bảo, Nam Trạch Lễ vẫn đứng chắn trước hai người, nhìn thẳng vào mắt của Bộ Tình Bảo. Bộ tinh bảo cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, nói rõ ràng từng chữ. Xin tránh ra. Nói xong, cô kéo vũ đô thần đi thẳng. Nam Trạch lễ thẫn thở, đứng nguyên chỗ cũ, hai bàn tay nắm chặt lại, phát ra những tiếng đáng sợ. Đi được một đoạn xa, nước mắt bộ tinh bảo mới chảy ra giản ruộng. Cô mỉm cười đau đớn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu lên hỏi. Chúng ta ăn cơm ở đâu? Tiểu bộ, cậu thích thằng nhóc đó à? Vũ đô thần nhìn cô chăm chú, đôi mắt của tiểu bộ là trong sáng nhất. Đâu có, sao có thể như thế được? Mộ tình bạo lắc đầu ngoầy ngoậy, nhưng vừa nghiêng đầu sang, cô lại nhìn thấy nam chạy lễ cách đó không xa. Cậu đang cúi thấp đầu bước đi, sáng vẻ vô cùng thất vọng, khiến trái tim cô lại nhoi nhoi đau. Vậy thì cậu nhìn tớ đây, cậu có sẵn sàng là bạn gái của tớ không? Vũ đô thần hỏi. Chúng ta có thể không? Chẳng phải chúng ta là bạn bè tốt sao? Nếu là một tháng trước, chắc chắn cô sẽ không hề do dự mà gật đầu, hơn nữa cô sẽ vui vẻ mà hết toáng lên. Nhưng bây giờ, cô có nên nhận lời không? Tại sao trong lòng cô vẫn có một giọng nói vang lên, bảo cô đừng đồng ý? Thần, cho tớ suy nghĩ thêm đã, chẳng phải cậu định mời tớ đi ăn cơm sao? Bây giờ tớ đói lắm rồi. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Vũ đồ thần thất vọng. Vũ đồ thần nuốt nước bọt. Dương Hâm Hoạch trông như một thiên thần trong sáng, thánh thiện Nhưng ai mà biết được Bên trong sự trong sáng, thánh thiện này Lại có khả năng quan sát trái tim người khác Dương Hâm Hoạch Đừng có nói đùa Vũ Đô Thần nghiến răng, mệt mỏi nói Rồi ngồi phịch xuống ghế Ừ được rồi, kệ thôi, cậu có chuyện gì Dương Hâm Hoạch tiếp tục ư ử ca khúc không thành nhạc đó Dùng tay phải bôi thuốc lên tay trái Vũ Đô Thần đưa tay lên trống cầm nhìn ra những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ, giáng sinh hàng năm tuyết đều rơi rất dày, nhưng hình như tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm. Dương hâm hoạch, bỗng dưng cậu gọi cô, nhưng hai mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cháu vẫn chưa chết, cậu có chuyện gì thì nói mau đi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.